Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cái như vậy lo lắng bất an mãi chẳng thôi đến chiều Tùy Phương mới lại về nhà của mình tới đó là bùi thiền của Phương cậu tắm rửa thọ trai cẩn thận rồi ngồi chờ hạ sang rổ khi hai đứa tới chùa thì vi đất tới từ khi nào nghe tin chỉ Hương đã mất đêm qua vì cứ khóc mãi các thầy can sao cũng không đến được sự kinh đồng trốn linh thiêng lại ảnh hưởng các bà các câu đệ tử tới chùa, cho nên thầy đành gọi điện cho mẹ Vi tới trả cô về. Các thầy Nhất Nguyên và Nhất Quang đều đang bận việc Phật sự, nay ngày rằm tháng 6 âm lịch, Phật tử tới lễ rất đông. Các thầy phải chỉ huy cho các sư chú công việc, đặc biệt hôm qua chùa có sự lạ, có nhiều chú tiểu trẻ bỗng dưng đau ốm, cho nên ngày nay công việc lại càng bụn bể. Gian điện thiền cũng có Phật tử ngồi chật kín, cho nên Phương và Hạ hôm nay cũng không thiền nữa. Thầy đại trí ra hiểu cho cả hai vào trong phòng riêng của thầy. Ở nơi đó không ai được vào, bất kể thầy đi đến đâu, Phật tử nơi thầy bước qua đều cúi đầu cung kính. Hạ cũng đã quen với sự xuất hiện của bọn Phương, cho nên dù chẳng có thân phận rõ ràng, họ cũng đều rất tôn trọng cúi trào. Hẳn luôn cười tươi chào lại nhưng mà Phương thì chẳng hề để ý gì. Cậu chỉ một mực cắm cối đi theo sau lưng của thầy. Hôm qua chùa Thanh Trúc có nhiều sự lạ. Không chúc chồng ở giữa sân chùa chẳng ai đụng vào sau một đêm tự nhiên gãy dập hết cả. Ở dân bếp thì ngói vỡ rơi xuống để lộ ra một khoảng trống rộng. Tường thờ Phật dị Lặc ở hiên phải của chùa bằng đá trắng bỗng nhiên nay chuyển sang màu xám. Đêm qua, thầy Nhất Nguyên còn mộng thấy con rồng màu xanh rất lạ, bày qua trên đỉnh cờ cắm ở gian nhà cao của chỗ vầy vòng, rồi liền xuống chui vào trong miệng giếng ở sân sau. Thật là phá miếu thờ vong ta lại phá nát cả nhà. Này báo cho chủ biết thù này ta chẳng tha. Các sư đều hoang mang, nhưng mà sư trụ trì trấn an bọn họ, có để cho ngày dằm trọn vẹn cho các phật tử, Rồi sẽ từ từ giải các điểm đó màn liệu việc sau Thầy Thanh Trúc đóng cửa phòng riêng Rồi nắm lấy tay của hai cậu mà ân cần dặn dò Cửa chùa là trốn linh thiêng mà quỷ chẳng dám vào Nhưng này có các điểm khác thường Về quẻ thì còn phải luận sâu Nhưng sơ lược có thể phán đoán Đã có một thiết lược quỷ thần vẫn đang ẩn mình cho thời Này mộng như thế là dữ Thầy nghĩ đi nghĩ lại chẳng ra Nếu là vận mệnh của cả chùa hẳn là quỷ thần chẳng dám xâm hại Còn nếu điểm trì vào các đệ tử chúng sư tăng trong chùa này Thì bọn chúng đệ tử ở chốn thành tịnh đã lâu Kẻ nhanh cũng đã được giam năm, kẻ lâu cũng được vài chục năm Oán nghiệp không tàn hết thì cũng đã vơi được phần hiệu Lại không tạo thêm nghiệp ác Thì chẳng có lý do gì mà quỷ thần tự nhiên tới kinh động Suy Đi nghĩ lại cũng chỉ còn có hai con là những đệ tử quy y nơi ta, cũng nương theo chùa này mà tu luyện, tuy chẳng sống ở nơi đây, chẳng danh chính như những tăng đồng môn, nhưng mà cũng xem như là mái nhà, học pháp môn của chư Phật, lại đang có một điểm dị thường ứng vào, ta lo lắm cho nên gọi hai con đến đây để dặn dò. Thật là người chiêu tức quỷ thần vội chúc lấy tai ương, cửa tứ bị cùng gánh hiểm họa răng muôn đường. Phương biết thầy đang ám chỉ tiêu phong quỷ bên trong cậu, có lý nào nó lại mạnh mẽ tới mức dám tới chùa này để đe dọa chúng tăng. Nếu mạnh mẽ như vậy thì duyên cứ gì tới nay, Phương vẫn bình an vô sự. Chỉ lần đầu tiên nó tăng nhập vào trong phương ngay từ chính điện, còn mới truyền chủ thể chữ ý thức được cảnh giới ở xung quanh, Nhưng mà sau khi thầy thuyết pháp, nó nhận ra được nơi cửa Phật. Xong từ đó về sau, cơ hệ Phương ở trong chùa tuyệt nhiên là không có nó. Không cảm biết được nó cũng không bị đau đầu. Nếu vậy thì vong quỷ tiềm tàng đương nhiên phải kính sợ. Vậy do đâu lại có những điểm như vậy ứng vào chùa? Nếu không phải do Phương thì... Phương ngần ngại liếc sang nhìn hạ. Hay là... Không thì bóng quỷ tột khốc. Nhưng cũng chẳng thể biết, quỷ đó chẳng phải lúc nào cũng hiện thân. Hơn nữa đây là trong cửa chùa, đương nhiên quỷ sai chẳng vào. Phương lại càng thấy lo hơn, đoạn vương trầm dọng kể lại một lượt việc lạ trên cầu đen từ khi đứa trẻ chết đuối cho thầy nghe. Kể từ bóng đèn bay trên đầu của Hạ chưa hôm nay, Phương gã lứt nhìn sang Hạ rõ ý. Chuyện đó cậu vẫn chưa cho Hạ hay biết, cậu sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.